kim thanh xin chào các bạn các bạn đã từng biết đến tác giả phạm vũ anh thư qua rất nhiều tác phẩm đã được diễn đọc trên kênh truyện hay ba s và ngày hôm nay kim thanh xin được vui mừng gửi tới các bạn câu chuyện mới của tác giả đó chính là câu chuyện nụ cưới người đã có vợ của tác giả phạm vũ anh thư các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để ủng hộ kim thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé tôi sinh ra và lớn lên ở xóm trải ven biển từ nhỏ tôi đã lênh đênh theo ba mẹ trên con tàu đánh cá cũng không hiểu vì lý do gì mà thầy tôi đặt cho tôi cái tên hết sức đơn giản phạm t h ị n ụ năm tôi sáu tuổi mẹ tôi gửi tôi cho bà ngoại để theo học cấp một cũng từ đó cuộc sống của tôi gắn bó với ngoại năm tháng cứ dần dần trôi cho đến năm tôi học lớp chín thì thầy mẹ tôi bị một trận bão lũ cuốn trôi đám tang thầy mẹ cả xóm phải góp vào mới mua được cỗ quan tài để đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng tôi với ngoại khóc nhiều lắm đến nỗi mắt còn chẳng mở nổi thầy mẹ tôi mất ngoại thì tuổi cao chẳng còn cách nào tôi đành bỏ học rồi tự bươn trải ban đầu tôi làm thuê làm mướn khi có vụ mùa nhưng rồi thấy không ổn cuối cùng tôi theo làng trài lênh đênh trên biển để kiếm cá kiếm tôm bán lấy tiền qua ngày vì tôi không có tàu nên chỉ đi ké số tiền bán được lại phải trả cho chủ tàu một nửa may thay chủ tàu thương lâu lâu còn cho thêm một ít cũng coi như đủ sống qua ngày chỉ có điều cuộc sống vẫn bấp bênh bởi theo nghề trải lưới không phải ngày nào cũng có đến năm tôi mười tám tuổi ngoại đột nhiên bệnh nặng ốm sốt mấy ngày liền tôi đưa ngoại ra trạm xá khám khi vừa khám xong trạm trưởng nhìn tôi rồi nói bệnh nặng đấy đưa lên huyện thôi chứ ở đây không chữa được đâu nghe xong tôi như chết lặng hỏi lại chỉ nghe được câu trả lời tương tự lên huyện tôi và ngoại ăn còn chẳng đủ no giờ lên huyện thì biết lấy đâu ra tiền khi tôi cõng ngoại từ trạm xá về nhà đi qua cánh đồng ngoại khẽ nói, Không không kém không khỏi phải lên huyện Bệnh huyện chẳng chữa pha cho nói lên con Ngoại già rồi, bệnh cũng lên tốn ngoại lợn Uống là Ngoại có già rồi Giờ Lại biết là đâu được cốc sao tí mật Về nói đến đâu tôi bật khóc tu tu đến đấy về đến nhà đi qua nhà bà nghị hàng xóm đột nhiên bà liền hỏi bà cháu cô nụ đi đâu về thế tôi liền kể lại mọi sự tình nghe xong bà nghị liền nói không đưa lên huyện sao được để ở nhà mà chờ chết à ngoại tôi h ò húng hắng đáp lại <cười> nhưng bà cháu tôi làm gì có tiền không có tiền thì tìm cách kiếm vào nhà đi tôi cũng đang định tìm bà có việc đây nói rồi bà nghị kéo tôi và ngoại vào trong thì thầm này bà cốm c ò n n ụ ô i năm nay cũng mười tám rồi hay bà gả quách nó đi tôi cũng đang tìm mối cho thằng cháu họ hàng xa bên làng ấy một đứa con gái nhà nó giàu bự nhưng mà thằng này mải làm ăn nên gần ba mươi vẫn chưa có vợ đẹp d à i cao to lắm giờ bà bệnh thế này c h ỉ bằng để nhà trai lo tiền nong chữa bệnh cho bà rồi bà để con n ụ sang đó làm dâu tôi đảm bảo người ta sẽ chữa cho bà khỏi bệnh thì thôi như vậy khác gì tôi bán cháu ngoại vừa nói xong thì ho s ù s ụ ra cả máu bà nghị nghe thấy vậy thì cáu om lên bà xem bà bệnh nặng thế này rồi còn định thế nào còn nụ thì chẳng học hành gì cho nó lấy chồng cũng được rồi nhà người ta ra ráo lắm nên bà yên tâm đi đây tiền người ta đưa cho tôi đây nếu bà đồng ý tôi đưa bà để đi chữa bệnh trước rồi mai kia tôi bảo họ sang nói chuyện tôi nhìn n g o ạ i cứ ho từng cơn máu trào ra không chịu nổi nhìn bà nghị nói bà ơi con đồng ý lấy người ta chỉ cần đồng ý là sẽ có tiền chữa bệnh đúng không hả bà nhưng giờ bà phải đưa tiền luôn để con bắt xe đưa ngoại con lên huyện đợi ngoại con khỏi rồi về tính sau có được không ạ bà nghị tươi cười rúi cho tôi một tập tiền rồi nói bà cốm có đứa cháu hiếu thảo thế này thì c ò n gì bằng nói rồi bà nghị cùng tôi chạy ra ngoài đón xe lúc này ngoại tôi đã ngất l i ệ m đi khi lên huyện tôi liền cõng ngoại bà chân bốn cẳng chạy thẳng vào bệnh viện cấp cứu tôi cũng không biết ngoại bị sao chỉ nghe loáng thoáng bác sĩ nói bị bệnh gì đó ở phổi cũng may ngoại cấp cứu kịp rồi nằm viện một tuần là được về mấy ngày nằm viện tôi với ngoại tiêu sạch số tiền bà nghị đưa hôm tôi đưa ngoại về nhà đã thấy bà nghị cùng một số người phụ nữ khác chờ sẵn đến khi vào giới thiệu tôi mới biết đó là mẹ của người mà bà nghị làm mai cho tôi tên quế tiền cũng đã tiêu nên tôi cũng lo lắng thì cũng chẳng có cách nào khác là đồng ý và cho người xa lạ không quen biết ngoại tôi nghe bà nghị nói rằng chú rể học hành đàng hoàng lại cao to thì cũng yên tâm lắm tôi thì chẳng biết cảm giác của mình lúc đó là gì chỉ biết nếu không lấy thì đời này kiếp này tôi cũng không thể trả được số nợ ấy nên cũng đành tặc lưỡi đồng ý lúc về bà quế còn đưa cho ngoại tôi một ít tiền và một ít cam để tẩm bổ hẹn một tuần sau sang cưới vì được ngày thấy bà hiền lại chu đáo ăn nói lịch sự chứ không sỗ sàng như mấy đám trải lưới bọn tôi nên tôi cũng có đôi phần bớt lo lắng đến khi bà quế về bà nghị lại ngồi khen đàng trai nghe đâu nhà bà quế có ba cậu con trai nhưng đều chưa lấy vợ nên bà mong lắm bà nghị còn nói bà quế muốn tìm những cô gái thôn quê như tôi nên tôi cũng thấy được phần nào an ủi đêm ấy tôi không ngủ được nằm nghe ngoại dặn mà tự dưng tôi lại thấy không nỡ xa ngoại nhưng tôi biết mình đã không còn đường lui chỉ còn cách chấp nhận một tuần sau đó bên nhà trai đến đón tôi đám cưới s ờ d à i lắm vì tôi với ngoại đâu có tiền ngoại chỉ bày ra một bàn thắp hương gia tiên rồi đón dâu về lúc đi qua mấy cánh đồng không hiểu sao tự dưng tôi quay lại nhìn ngoại rồi bật khóc nức nở nhà trai khác làng cách làng tôi tận gần ba mươi cây số lận qua đồng tôi được đi xe ba bánh trở về lúc về đến nơi tôi mới biết nhà chồng tôi rất khá giả hơn cả trong tưởng tượng của tôi rất nhiều thế nhưng n g à y đêm tân hôn tôi mới biết là mình bị lừa không phải người ta cưới tôi về làm vợ mà lấy tôi về làm lẽ chồng tôi đã có một người vợ khác vẫn đường hoàng sống ở căn nhà năm gian ấy nhưng tiếp thay người ấy không đẻ được tôi được mua về để thay người ấy thực hiện trách nhiệm duy trì nòi giống cho nhà người ta tôi biết việc mình bị lừa lấy về làm lẽ không phải nghe từ miệng những người làm mà nghe ngay chính người vợ cả của người đàn ông mang danh chồng tôi nói lúc về nhà chẳng hề có thắp hương gia tiên chẳng có người dẫn vào động phòng chẳng có cả một cái g i ạ p cưới đàng hoàng chỉ có mấy chiếc bàn được kê ra giữa sân dưới ánh đèn le lói bà quế đưa tôi vào bàn d ụ c tôi ăn ăn xong thì bà lại đưa tôi vào cái buồng bên nhà rồi nói từ nay còn ở đây nhé nói rồi còn chẳng đợi tôi hỏi bà vội vàng đi mất dưới này chỉ có một bóng đèn vàng mờ mờ chiếc giường cũng chẳng được trang trí chỉ có một bộ ga trắng muốt được trải lên đó tôi cởi g i à y ngồi thu lu trên giường nhìn xung quanh bỗng dưng nhớ ngoại vô cùng khi tôi còn đang đỏ hoe mắt thì cánh cửa chợt mở ra nhưng không phải chú rể mà là một người phụ nữ rất xinh đẹp ăn mặc cũng sang trọng bước vào vừa thấy tôi người ấy đã cau mày rồi nói cầm hay sao không biết chào mợ sao thực lòng tôi cũng chẳng biết đó là ai vì đưa đến đây còn chưa được giới thiệu thì đã vào buồng thế nhưng tôi vẫn lễ phép nói con chào mợ biết mợ là ai không dạ con không nghe vậy mợ liền tát mạnh một phát vào mặt tôi rồi rít lên biết vì sao có tát mày không tôi bị tát thì bàng hoàng lắc đầu t h ú thít đáp dạ con làm gì sai hả mợ mày không làm gì sai nhưng mày về đây là mày sai tao là vợ của cậu quyền mày biết không quyền là chú rể của tôi tôi nghe xong sửng sốt lắp bắp hỏi mợ mợ mợ nói gì con không hiểu tao nói tao là vợ của cậu quyền mày biết chưa phải rồi mày làm sao mà biết mẹ chồng tao làm gì dám nói là mua mày về để thay tao đẻ con cho cậu quyền hay mày đang nghĩ mày đường đường chính chính làm vợ cậu ấy nếu không phải vì suốt ngày bị đầy nghiến còn lâu tao mới cho mày bước chân về đây hiểu chưa tao tát mày để mày biết ngày hôm nay mày đến đây ấy mày chỉ có nhiệm vụ đẻ con cho cậu quyền còn mày đừng bao giờ có tơ tưởng gì khác nếu tao thấy mày quyến rũ cậu thì đừng trách tao hiểu chưa dù tôi còn chưa hết bàng hoàng nhưng nghe giọng đánh thép của mợ tôi không dám cãi lại chỉ gật đầu đáp dạ con hiểu rồi thưa mợ nhìn mặt mày cũng xinh đẹp đấy chát chút phấn son đã khác vài hôm trước từ nay tao cấm tô son chát phấn quần áo tao cũng sẽ may riêng cho mày dạ dạ con biết rồi mợ thấy vậy thì liền quay đi mợ vừa đi thì có một cô bé c h ạ c tuổi tôi bước vào nói mợ hai mợ có đói không con múc cho mợ chén cơm tôi ngơ ngác nhìn cô bé hỏi lại mợ hai cô cô gọi tôi dạ vâng con là hằng người làm của nhà này nghe xong tôi như vớ được vàng liền hỏi hằng kể cho tôi nghe được không kể chuyện gì hà mợ tôi sao tôi lại được mua về đây sao ban đầu bà bảo lấy tôi về cho cậu cả mà giờ tôi tôi lại thành vợ lẽ cái hẳn nghe vậy ngồi xuống bên cạnh giường thì thầm mợ mợ đừng nói con nói nhá má con nói thì mợ cũng biết thôi cậu quyền và mợ cả lấy nhau mười năm rồi nhưng chưa có con nhà mợ cả môn đăng hộ đối với nhà mình lắm nên ông bà cũng không dám bắt cậu bỏ nhưng cụ cố ý, thì không chấp nhận mợ cả không đẻ được đâu với lại lâu quá ông bà cũng n ả n thuộc t h ằ n g mất nhiều tiền lắm rồi Mợ mua mợ Mợ được vẫn về không sinh ông người nào Nên cùng đành sinh con không cho cháu phải hai cho cuối Để cậu cả、mợ、cả bà bà tôi h h Nhưng biết mình phận gái độc, nên phải chấp nhận í c độc đâu đấy Nên gái biết t nghe xong không hiểu sao toàn thân run lên nỗi sợ hãi xen lẫn nỗi cay đắng khiến tôi bất xác dùng mình cái h à n g thấy vậy thì an ủi mợ đừng buồn phận mình nghèo nên phải thế như nhà con nợ tiền nhà ông bà không thể trả con phải đi ở đợi từ sáu tuổi mà giờ mười một rồi vẫn chưa trả hết đây này cái hằng vừa nói dứt lời bên ngoài lại có tiếng cạch cửa nó ngó ra ngoài rồi cất tiếng lanh lành dạ con chào cậu cả mày ngồi đấy làm gì ra ngoài dọn dẹp mau lên dạ tôi nhìn lên lúc này mới biết cậu quyền đang bước vào sáng nay tôi đón dâu vội nên không nhìn rõ cậu lúc này tôi mới thấy được nhưng tôi không hề hào hứng chỉ thấy nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn tôi không ngờ đêm tân hôn lại đau đớn tủi nhục đến vậy vừa biết mình bị lừa vừa bị người ta cướp đi đời con gái trong sự mạnh bạo thổ lỗ vừa thương thân phận mình hèn kém vừa thương ngoại ở nơi xa xôi nước mắt tôi chảy ướt đẫm bên dưới đến khi xong việc đột nhiên cậu khẽ đưa tay chạm lên mặt tôi rồi nói cô khóc à tôi làm cô đau sao tôi lắc đầu khẽ đáp dạ không cậu nghe vậy cũng không hỏi gì thêm ngồi dậy rút tấm khăn trắng kê dưới mông tôi rồi nói cô ngủ đi tôi lên nhà đây dạ cậu đi cẩn thận ừ đến khi cậu cả đi khuất tôi mới ôm mặt khóc n ư ớ c nở khóc lên thành tiếng cuộc đời tôi còn gì nhục nhã ê chề hơn thế này tôi cứ nằm khóc như vậy đến khi ngủ thiếp đi khi còn đang say trong giấc mơ đột nhiên tôi giật bắn mình khi thấy có ai đó r ộ i nước ướt sũng lạnh b ú t lên người tôi tôi liền bật dậy trời bên ngoài vẫn nhá nhem tối nhưng trong phòng ánh đèn đã được bật lên lúc này tôi mới biết mợ cả vừa r ộ i nguyên chậu nước lên người tôi còn không kịp đợi tôi nói mợ đã giết lên mấy giờ rồi mà mày còn ngủ mày biết con hằng dậy từ lâu rồi quét sân quét nhà không hay mày đang nghĩ mày muốn thay tao làm chủ cái nhà này dạ con xin lỗi mợ con con dậy ngay đây ạ nói rồi tôi liền đứng dậy ra ngoài đánh răng rửa mặt nhìn lên đồng hồ mới thấy chưa đến năm giờ sáng khi tôi đang đánh răng thì mẹ chồng à bà quế nhìn tôi rồi nói nụ này chắc con cũng biết hết chuyện rồi đúng không dạ con từ nay gọi ta là bà xưng con nếu ai đến thì con cũng không được nói con làm lẽ của thằng quyền mà chỉ được nói con về ở đợ thôi nhé không thể chính quyền người ta biết cả bà cả con đi tủ mọt gông đấy thôi con yên tâm tháng nào bà cũng gửi cho ngoại con tiền tiêu con không phải lo yên tâm ở đây mà sống nếu không mày mà có ý định bỏ trốn là ông giết mày đấy biết chưa tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu bà đưa cho tôi cái bánh bao rồi nói ăn đi rồi ra ngoài kia quét sân với con hằng bà quế đưa xong thì đi luôn tôi cầm chiếc bánh bao vừa cho vào miệng đã thấy đắng ngắt không nuốt nổi bên cạnh lại có tiếng rít lên của mợ cả ăn thì ăn đi không ăn đưa tao cho chó nó ăn dạ con ăn rồi xéo ra sân quét đi đừng có mặc óng mẹo ở đây ngứa mắt tao dạ mợ khi mợ cả đi khuất nước mắt tôi cũng g i à n sụa nhưng tôi nào dám khóc lâu mà vội đưa tay quệt ngang cố nuốt chiếc bánh bao cứng ngắc rồi cầm chiếc chồi sơ đi ra ngoài sân cái hằng đang quét sân nhìn thấy tôi liền nói mợ h a i mợ vào nghỉ đi để con quét cho khi cái hằng còn chưa dứt lời thì nguyên một cái v ò a từ mợ cả đã dáng thẳng xuống mặt nó nó chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ lắp bắp nói mợ mợ cả sao mợ lại đánh con mày gọi ai là mợ hai dạ con con trong cái nhà này trừ tao ra là mợ thì cậu hai cậu ba đều chưa ai lấy vợ mày gọi nó là mợ hai ý là gì dạ hôm qua bà bảo con gọi như thế mà nói rồi cái hàng gào lên bà ơi nghe tiếng gào của nó bên trong bà quế và một người đàn ông tầm trung tuổi chạy ra cái hàng ôm mặt rồi nói dạ con thưa ông thưa bà hôm qua ông bà bảo con gọi mợ nụ đây là mợ ban nãy con có gọi thì mợ cả liền đánh con tôi nhìn mợ cả mặt mợ tái mép mợ thì nhìn cái hẳn g đầy căm phẫn người đàn ông trung niên liền quát o mỗi chuyện này mà cũng â m mỹ lên cưới nó về làm lẽ thì người ở gọi nó là mợ hai thì có sao mợ cả liền lắp bắp nói ừ, dạ dạ thưa thưa thầy con không có ý đó nhưng mà tại con thấy cậu hai chưa cưới vợ m à gọi mợ hai thì cứ kỳ lạ nên nên con mới chấn chỉnh lại còn ô n hẳn g nó cứ cãi lại nên con mới tát nó ạ thôi mới sáng sớm đừng có ẩ m mỹ nữa chị quỳnh bớt đành hanh lại đi cái thứ gái độc rồi còn ghê gớm ai sống được cùng còn con hằng quét sân xong vào pha cho ông ấm trà chị nụ thì vào đây theo ông nói rồi ông kéo bà vào sập gỗ trước hiên Cái h ằ nó g ông lòng ông thì thỉ thầm tay tôi. nhất thứ bắt nạt thôi. khẽ hai Chỉ hai cho nhé. Mỡ dám Mỡ mỡ vào là bà. bà con con Rồi đi cả cụ cố. cả sợ sợ đến bọn n nó lấy đá nói xong thì cười hí hí nhưng tôi thì đang run bần bật từ hôm qua tới giờ tôi mới chỉ biết bà quế cậu quyền mợ cả với cái hằng hôm nay lần đầu gặp ông tôi hơi sợ ông thấy tôi đứng được ngoài sân thì dịu giọng nói chị vào đây đi ngồi xuống đây ông có chuyện muốn nói tôi gật đầu nhìn mợ cả đang nắm chặt hai tay đầy tức giận nhưng tôi cũng chỉ biết mặc kệ đi vào phía ông ông đưa cho bà cái quạt rồi nói chị nù từ hôm qua mới về chắc còn chưa biết nhiều điều phải không ông biết nhà chị nghèo có hai bà cháu thôi nên cưới chị về làm lẽ để sinh con cho thằng quyền thì ông cũng để bà chị được ăn sung mặc sướng nốt quãng đời còn lại chứ không phải lấy chị về không những chuyện này ông nói với tôi giờ hình như hơi muộn v à lại cũng chẳng thay đổi được gì nếu như ngoại tôi biết chắc chắn ngoại cũng chẳng thèm đồng ý đâu nhà tôi nghèo thật nhưng thà chết đói còn hơn rơi vào hoàn cảnh này chỉ có điều v á n đã đóng thuyền tôi cũng chẳng còn cách nào khác ông thấy tôi im lặng thì nói tiếp chị nú cứ yên tâm đi sống ở đây thì cũng như con ông bà thôi nhưng bất cứ ai hỏi đều phải nói là đi ở đợ đừng khai gì cả biết chưa dạ con biết rồi ạ chị quỳnh là vợ cả chị ấy không đẻ được nên đôi khi cũng khó tính nhưng mà chị ấy cũng không làm khó dễ gì đâu hai chị ở với nhau thuận hòa là ông bà mừng rồi tôi gật đầu nhưng lòng vẫn đang nghĩ hai gái một chồng thì hòa thuận kiểu gì nếu đặt tôi ở hoàn cảnh m ơ cả tôi cũng chẳng ưa gì tôi dẫu cho tôi bị ép cưới nhưng có mấy ai chấp nhận chuyện chồng mình trung đụng người đàn bà khác tôi t ù y bỏ học sớm nhưng những quyển sách câu chuyện tôi đọc khá nhiều chỉ đáng tiếc thân phận nghèo hèn không thể lên tiếng mà dù có lên tiếng thì cũng không thay đổi nổi tư duy của cả một cộng đồng miền quê tôi chỉ biết chấp nhận bởi ngay cả bên cạnh nhà ngoại tôi người ta cũng lấy hai ba vợ đầy d ẫ y và mọi người vẫn mặc nhiên coi đó là bình thường v à lại tôi còn nợ nhà ông bà một khoản tiền lớn có thế nào cũng chẳng thể trả nổi nên chỉ biết nghe theo ngoài sân mợ cả đã đi vào trong phòng chỉ có cái hằng vẫn đang quét sân đột nhiên cái hằng ném cái chổi xuống nền đất rồi hớn ha hớn hở ông bà ơi cậu ba về rồi ạ lúc này tôi mới sực nhớ hình như ngoài cậu cả ra thì tôi còn chưa biết mặt cậu hai cậu ba như thế nào ông liền đưa cho tôi ấm trà rồi nói đi pha cho ông ấm trà chờ con hằng lâu quá tôi gật đầu nhận lấy mang xuống bếp chẳng dám tò mò ngó xem cậu ba thế nào đến khi pha xong ấm trà tôi liền mang qua sập gỗ cho ông lúc này tôi vừa hay nhìn thấy một người đàn ông mà tôi đoán chắc là cậu ba đang đứng trước mặt cái hàng nói sách cậu gửi cho đã đọc được tí nào chưa dạ con đọc hết rồi ạ thật không đấy nhìn cái mặt mày ngu ngu thế nào ấy cậu không tin được sao lúc nào cậu cũng chửi con ngu thế thế giờ cậu hỏi mày chiếc lược ngà của ai mày bảo mày đọc rồi đúng không úi d ồ i ôi quá dễ là của chu văn sáng tôi nhìn cái hàng liền bật cười cái này tôi từng được học ở cấp hai thấy tôi cười cả cậu ba và cái hàng liền quay sang nhìn cái hàng bĩu môi nói sao mợ lại cười con con nói không đúng à? không chiếc lược ngà là của nguyễn quang sáng mà sao mợ biết khi tôi còn chưa kịp trả lời cậu ba đ ã ngạc nhiên quay sang bà quế hỏi mẹ đây là ai vậy cái hằng liền nhanh nhảu nói vợ hai của cậu quyền đấy cậu ạ vợ hai cậu ba nhìn tôi không hiểu sao tự dưng tôi co rúm người lại đặt tách trà lên bàn rồi lùi lại phía sau bà quế thì cho mày nói con hằng giết rồi chuẩn bị ngồi lên đầu bà luôn đi chưa ai mượn đáp đã đáp mổm cứ toang t o á t bà d ặ n bao nhiêu lần rồi hi hi dạm con quên mất con con xin lỗi bà cút xuống bếp đi nấu cơm đi dạ tôi thấy vậy cũng đi theo cái hằng xuống bếp nhưng mới đi được hai bước cậu bà đã nói đứng lại đó cho tôi bà quế đứng dậy ra phía cậu bà rồi nói vào ngồi uống với thầy chén trẻ đi đã rồi từ từ mẹ kể cậu bà hình như không để ý lời bà nói cậu kéo tôi ngồi xuống sập hỏi cô tên gì bao nhiêu tuổi dạ dạ tên nụ một ư ơ i tám tuổi ạ ở đâu tôi còn đang co rúm bà đã vội lên tiếng mới về mà đã sừng sổ làm người ta sợ đấy thôi nụ xuống bếp nấu cơm với cái hẳn g đi để bà nói chuyện với cậu bà vừa dứt lời cậu đã giữ tay tôi lại rồi nói mẹ nói rõ ràng ra đã chuyện này rốt cuộc là sao anh cả chẳng phải lấy chị quỳnh rồi sao thế con có thấy cái quỳnh không đẻ được không vậy nên mẹ phải lấy thêm vợ về để thằng quyền còn có cái mà nối dõi chứ kể cả chị quỳnh không đẻ được thì cũng làm sao có chuyện lấy vợ hai trừ khi anh cả với chị quỳnh ly hôn ôi d à o bên nhà ông nhỏ ông ấy còn lấy ba vợ có sao đâu mày đi học về rồi lại dạy khôn thầy mẹ chắc đây không phải chuyện dạy khôn hay không đây là chuyện pháp luật đấy tôi nhìn cậu ba tự dưng lại mong chờ điều gì đó giống như tôi đang ước cậu có thể cứu lấy tôi đưa tôi trở lại cuộc sống trước kia bên ngoài sân chợt có tiếng h ò húng hắng một ông già trạc tuổi ngoài tôi chống gậy bước vào rồi nói thằng ba mới về mà đã làm ầm mỹ gì lên thế tôi thấy ông bà cúi đầu chào thầy đoán chắc là ông nội của cậu ba mà cái hằng hay gọi là cụ cố cụ cố ngồi xuống bên sập nhấp một n g ụ m trà từ tốn nói giờ thằng quyền và con quỳnh không chịu ly hôn mà lấy nhau hơn mười năm rồi không có một mụn con thế mẹ mày lấy vợ hai về cho thằng cả mày còn ầm m ĩ cái gì nếu mày không muốn vậy mày lấy vợ đẻ con đi ông nội bây giờ có phải thời xưa đâu thôi đừng có lấy cái triết lý bây giờ ra mà nói gia phong nề nếp gia đình này từ trước đến nay không phải mày nói là được có thói đâu còn cái c á i thầy mẹ như chém vào mồm mà người cũng đã lấy về rồi mày đừng có mà làm lớn chuyện cậy được học ở thủ đô được dăm ba cái chữ rồi về muốn làm vương làm tướng ở cái nhà này chắc không phải nhưng khỏi nhưng nhị gì cả mới sáng sớm đã không cho ai ngủ nghê trò đi học đi hành để rồi thành đạt giúp cái gia đình này thêm cơm thêm gạo chứ không phải để đi rồi về nói năng tầm bậy tầm bạ vào mặt thầy mẹ đâu n h á rồi cả anh chị nữa đến thằng con cũng không dạy nổi càng ngày càng ngang tàn học làm gì cho tốn thóc tốn gạo bà quế nghe vậy cúi đầu xuống đáp con xin lỗi thầy khỏi xin lỗi bảo con hằng nấu cho tôi một bát đỗ đen đi rồi tí bảo nó lên dọn nhà cho tôi tôi đi sang nhà ông phú chơi lát tôi về ờ dạ thầy đi cẩn thận cụ cố nói xong nhìn tôi một cái rồi thở dài bước ra sân cậu ba thì bị ông bà mắng té t h á t một trận đùng đùng bỏ vào ra nhà bên trái rồi đóng cửa mạnh tôi sợ hãi đứng dậy bước xuống bếp mùi khói củi bốc lên cái hằng nhìn tôi khẽ hỏi cậu ba lại bị ông bà mắng hả mộ ừ, khổ thế đấy cậu bà lần nào về là lần đấy nhà lại có chuyện ông bà rõ chiều và thương cậu nhất nhưng cũng lại hay chửi mắng cậu nhất đấy sao lại thế thì cậu ba đi học trên thủ đô mỗi lần về lại cãi nhau với ông bà vì những cái gọi là gia phong nể nếp cậu muốn thay đổi những thứ đó thay bằng sự văn minh ở phố nhưng mà ông bà không chịu cứ thế rồi cãi nhau thôi mà ơ tôi nghe cái hẳn nói xong khẽ ngó lên nhà cửa phòng cậu ba vẫn đóng im thiên thít bỗng dưng tôi lại tò h mò về cậu cái hằng vừa đẩy c ù i vào trong bếp vừa nói nhà ông bà giàu vì lắm đất lắm ruộng cậu ba thì nổi tiếng học giỏi từ bé lớn lên cậu thì đỗ đại học rồi lên học trên thủ đô ấy cả làng có mỗi cậu ba và một cậu nữa đỗ đại học thôi nhưng cậu ba điểm cao nhất luôn n h a cậu ba học gì thế hả hằng cậu ba học y thầy bảo ông bà sau này ra sẽ làm bác sĩ mình hay gọi là thầy lang đấy mở Làng băm má đột nhiên có tiếng cọt kẹt sau đó một cái đầu ngó ra trợn t r ừ n g mắt nhìn tôi tôi bị giật mình một lúc sau mới biết hóa ra buồng của cậu ba s á t ngay bên cạnh cửa sổ của buồng một nửa đối diện với cửa buồng tôi một nửa thông l u ô n với bếp tôi chẳng hơi đâu tìm hiểu xem tại sao nhà này lại có thiết kế kỳ lạ như vậy bởi tôi đang sợ hãi vì khuôn mặt tức giận của cậu ba thế nhưng cậu không nói gì hử một tiếng rồi đóng dầm cánh cửa lại cái hằng chẹp miệng ngồi tỉ tê với tôi trong nhà nó quý cậu ba nhất cậu đẹp trai thông minh tốt bụng nhất cậu hai tôi chưa gặp nên không biết thế nào nhưng đúng là so với cậu quyền thì cậu ba đẹp hơn một chút cậu quyền tướng cao mũi to mồi mọng nhưng da cậu hơi trắng và có chút xanh sao tuy đẹp trai nhưng lại mang vẻ thư sinh cậu ba thì trẻ hơn nhưng trông khỏe khoắn da cậu nâu d á n nắng mũi cao mắt đ è n l á i sáng như sao chồng cậu còn đẹp trai hơn cả mấy chú diễn viên mà trước tôi được may mắn biết đến t v một lần ở nhà ông chủ lái tàu cái hằng thấy tôi im lặng rồi lại liến thoáng chả phải mỗi thế đâu nha mợ cậu còn tốt bụng nữa cậu hãy giúp đỡ mấy đứa trẻ con ở hàng xóm lắm còn dạy con học miễn phí cơ mỗi tội c ò n nó thông minh thế nhưng mà cậu toàn chửi con ngu còn thừa biết á cậu chửi con để con tiến bộ thôi chứ tố chất của con cậu rõ nhất nên mới suốt ngày gửi sách cho con đây này cái hằng nói đến đâu tôi phì cười đến đấy chiếc lược ngà mà nó còn bảo của chu văn sáng là tôi đã hiểu tố chất của nó rồi tôi với cái hằng vừa nấu cơm vừa trò chuyện xong đến khi bê mâm cơm lên sập gỗ bà ngồi trong gian giữa phe phẩy cái quạt còn ông thì hình như nằm ở buồng Thấy hằng dọn một mâm cơm khác bê lên căn nhà gỗ phía sau rồi nói c ò n nói mợ nghe này cho mợ quen dần n h á nhà này bình thường nấu cơm phải chia làm hai mâm một mâm bê lên sau nhà cho cụ cố cụ cố chỉ ăn cơm một mình thôi còn một mâm thì bê lên cho ông bà và các cậu mở ăn trước kia con không được ăn cùng mâm với ông bà đâu nhưng từ hồi cậu ba đi học về bắt con ngồi ăn đấy với ông bà cũng coi con như con cháu trong nhà nên cũng không soi mói chuyện này chỉ thi thoảng mợ cả có nói thôi ừ, nhưng mà vì mọi người đều b ê n con nên à, lời nói của mợ c h a có tác dụng gì còn bị ông chửi là ích kỷ thôi mợ sang nhà gọi cậu cả với mợ cả sang xơi cơm đi c ò n bê cơm lên cho cụ cố cụ cố đi đánh cờ về rồi tôi nhìn theo hướng tay cái hàng chỉ lúc này mới biết được hết khuôn viên trong nhà phía sau nhà có một căn nhà gỗ nhỏ sạch sẽ của cụ cố căn nhà năm gian thì được ngăn thành bốn gian và một gian riêng biệt của vợ chồng cậu mợ cả tôi tuy hơi sợ nhưng vẫn đi về gõ cửa rồi nói vọng vào c ò n mời cậu mợ ra xơi cơm bên trong có tiếng lục đục tôi sợ mợ cả nhưng còn sợ cậu cả hơn nên chỉ gọi như vậy rồi liền xếp bát ra sập sau đó ra mời ông bà với cậu ba đến khi xong xuôi cái hằng cũng về mọi người bắt đầu ngồi vào mâm cái hằng kéo tay tôi rồi nói mợ cũng ngồi xuống ăn cơm đi chứ vừa nói xong mợ cả liền rít lên từ bao giờ trong nhà này người ở đợ lại tự cho mình cái quyền lớn hơn cả chủ nhà như vậy cái hẳn g nghe vậy thì im bặt mợ cả quay sang nhìn ông bà rồi nói thầy mẹ con thấy thế này cũng không ổn lắm đâu em nụ trên danh nghĩa thì vẫn ở đợ giống con hằng mà nhà mình cứ dung túng cho con hằng giờ hàng xóm láng giềng cũng nói người ở không ra người ở làm gì có chuyện người ở ngồi ăn chung với ông bà chủ được chuyện em nụ về đây làm lẽ là chuyện chỉ trong gia đình viết nên dù sao vẫn nghĩ để em ấy ăn cùng cái h à n g và ăn riêng không phải con ghét bỏ gì em ấy nhưng nếu chẳng may có ai thấy rồi bàn tán cũng không hay biết là chuyện này là chuyện thường tình nhưng cậu ba cũng nói rồi đấy pháp luật còn không công nhận điều đó vậy nên con nghĩ nên để cẩn thận và đỡ bị bàn tán thì để con hằng với em nụ ăn riêng ngoài ra em nụ cũng nên làm việc như con hằng mợ cả chưa dứt lời thì ông đã nói nụ làm việc như con hằng cũng được vì nếu muốn sinh con được thì phải khỏe mạnh mà nếu cứ ngồi ì một chỗ thì cũng chẳng ổn nhưng để nó ăn riêng thì không sao đâu thầy chỉ để em ấy và con hằng ăn sau một chút thôi đỡ hàng xóm dị nghị c ò n sợ em ấy mới đến còn rụt rè người ta nói ra nói vào em ấy không chịu được với lại thầy ơi thầy con ban nãy có sai người gửi cho thầy con hạc đúc bằng đồng còn vấn đề trong phòng chưa kịp mang ra cho thầy cái miệng mờ cả ngọt xớt ông nghe xong thở dài nói thôi tùy chị nhưng mà ông mới đồng ý thì cậu bà đã nói c ò n không phản đối chuyện bắt cái cô nụ gì kia làm việc nhà nhưng con thấy để cô ấy với con hằng ăn chung mâm cơm có sao đâu người ở đợ cũng là người mà như trên hà nội giờ bỏ hết mấy cái đó rồi giúp việc ăn chung với chủ là bình thường nên cô nụ ngồi xuống ăn đi mợ cả nghe vậy trao hàng lông m ẩ y lại cậu b a lại nói ngồi xuống đi bà thì nhìn tôi gật gật đầu rồi nói thôi nụ ngồi xuống góc kia với con hằng mợ cả định nói gì nhưng cậu ba liền quay sang nói tiếp chị quỳnh tháng này lên khám phụ sản trung ương rồi xem thế nào mở t h ở d à i đáp lần trước khám mà có ra bệnh đâu uống cả mấy trăm thang thuốc bắc mà vẫn vậy chú b à bây giờ y học cũng phát triển rồi giờ chị mới có hai mươi tám anh cả thì ba mươi còn trẻ mà hai người đã vội cái gì rồi còn lấy vợ hai nữa chứ chẳng hiểu sao anh chị cũng đồng ý được cái chuyện tào lao này cầu quyền đang gắp thức ăn chợt dừng lại liếc tôi rồi nói lấy nhau bao nhiêu năm không có con tôi cũng mong có tiếng trẻ con trong nhà lắm chứ mợ cả đột nhiên thở dài buông bát cơm sau đó chạy vào phòng không hiểu sao không ai nói với ai thêm câu gì nữa tôi có đói cũng chẳng dám xin thêm chén cơm ăn xong tôi với cái hẳng bê bát ra giếng dừa trong lòng tôi đột nhiên thấy nặng trĩu buổi chiều hôm ấy mợ cả đi về bên đằng n g o à i thành ra tôi thấy không khí trong nhà dễ thở hơn một chút cái hằng chẳng biết đi đâu mà lúc tôi dậy loanh quanh vào bếp không thấy mặt nó cậu b à thì nằm trong buồng đọc sách ông bà với cụ cố cũng không có nhà trưa tôi ăn được có lưng bát cơm nên giờ bụng đói meo liền nhanh chóng xuống bếp mở nồi gang lục cơm nguội khi tôi đang lấy đũa khều cơm bỏ vào miệng bất chợt cánh cửa sổ thông với bếp mở uỳnh một phát tôi đang ăn ngậm một miệng cơm vội nuốt thẳng vào nhưng đến cổ thì nghẹn ứ lại cậu ba nhếch mép khình khỉnh nói hẳn vụng mà cũng không biết chùi mép nữa cậu nói xong tôi liền đưa tay lên quệt ngang miệng ú ớ đáp đâu đâu có đâu cậu thế nhưng cậu ba không thèm bóc mẽ mà lừ mắt nhìn tôi rồi lại cái giọng khình khỉnh hỏi cô thèm tiền đến mức như vậy à thèm đến mức chấp nhận làm lẽ của anh trai tôi không hiểu sao khi cậu hỏi câu nói ấy dù cơm đã trôi xuống dạ dày mà cổ tôi vẫn nghẹn ứ lại tôi nhìn cậu muốn giải thích rõ ràng nhưng không hiểu sao chỉ cúi đầu đáp vâng cậu nghe xong bất chợt đóng sầm cửa lại nước mắt tôi tự dưng cũng chảy ra ơ kìa tôi sao thế này nhỉ sao tự dưng tôi lại khóc cơ chứ cậu có là gì của tôi đâu cậu thích hiểu tôi thế nào cũng được cơ mà nghĩ vậy tôi liền quệt nước mắt rồi đi ra sân quét sân bỗng dưng tôi nghe được tiếng trong phòng cậu cả có tiếng cười hi hí mợ cả rõ ràng đi về ngoại rồi sao lại có tiếng đàn bà trong đấy nhỉ thế nhưng tôi cũng nào dám tò mò tự nhủ chắc mợ cả lại quay về lát mới đi thì liền ra sân quét sân xong thì về b u ồ n lúc đi qua bếp nghe được tiếng cậu ba đọc sách tôi liền đứng ngoài cửa bắt trước theo cậu đang đọc sách gì tôi cũng không biết chỉ nghe được đến đoạn hồ chí minh không chỉ kế thừa những giá trị phổ biến về nhân quyền trong lịch sử mà còn nâng những giá trị đó lên một tầm cao mới ở đây người không chỉ đấu tranh đòi quyền cho con người mà còn nhấn mạnh tới quyền làm người bởi vì quyền con người không chỉ cần ăn mặc ở đi lại để tồn tại mà còn vươn lên trên cái tồn tại để hoàn thiện và phát triển bản thân đó chính là quyền được học tập quyền sáng tạo quyền mưu cầu hạnh phúc quyền tự do tôi vẫn dòng tay lên nghe đột nhiên cánh cửa liền mở ra rất mạnh đập thẳng vào mặt tôi toàn thân tôi bị choáng váng chưa kịp định thần đã thấy máu miệng máu mũi tuôn ra ồng ộc bên trong có tiếng dép gỗ c ồ n g c ọ c cậu ba chạy ra bên ngoài hốt hoảng hỏi này cô cô có sao không tôi tôi không cố ý tôi đưa tay quệt ngang dòng máu mũi cười hì hì đáp lại sao cô lại đứng bên ngoài làm gì thấy thái độ của cậu bây giờ khác với ban nãy không hiểu sao tôi thật thà đáp tại tôi thấy cậu đang đọc sách nên muốn nghe thử xem cậu đọc gì cậu bà nhìn tôi hơi sững người nhưng rồi cậu liền đưa tay với một ít bông ở cạnh cửa sổ nhét vào lỗ mũi tôi rồi lạnh lùng quay đi tôi cũng không dám hỏi thêm gì liền đi về buồng nằm nghỉ một chút khi tôi còn đang nghĩ đến quyền làm người ban nãy cậu ba đọc thì cánh cửa buồng liền mở ra cái hằng từ đâu bước vào vẻ mặt hớn hở nói mợ cả hôm nay đi rồi ở nhà tự do nhỉ mợ nhỉ tôi chưa kịp đáp đột nhiên nó liền kêu lên mợ hai mặt mợ bị sao thế sao lại bầm tím cả lại mợ ngã à hay là mợ cả đánh mợ không Um, ban nãy tôi trượt chân ở giếng sao mợ bất cẩn thế để con lấy dầu cho mợ bôi nhá không sao đâu bôi dầu nóng lắm tôi không chịu được cái hằng thở dài đưa cho tôi mấy bộ quần áo rồi nói hôm qua mợ cả bảo đống quần áo này để mợ mặc toàn quần áo thải ra của mợ ấy thôi nhưng vẫn đẹp lắm con cho vào tủ cho mợ nhá tôi gật đầu không đáp chỉ buông tiếng thở dài đêm hôm ấy mợ cả không về vết bầm trên mặt trừ cái hằng cũng không ai để ý khi màn đêm buông xuống không hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi vô cùng tôi sợ sợ phải đối diện với cậu cả với sự dày vỏ thân xác như ngày hôm qua khi tôi còn đang suy nghĩ tự dưng có tiếng gõ cửa toàn thân tôi đột nhiên run dày dù tiết phải đối mặt nhưng sao tự dưng tôi lại không muốn đứng dậy nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng rồn rập chẳng còn cách nào khác tôi đ à n h mở then cài thế nhưng ngoài cánh cửa không phải là cậu cả mà là cậu ba tôi vẫn đang mặc chiếc yếm mỏng liền đóng bội cửa lắp bắp nói cậu cậu cậu ba sao sao cậu lại ở đây lúc cậu ba thấy tôi cũng đỏ mặt lại tôi nhìn qua khe cửa hẹp ở cánh cửa gỗ thấy cậu ba bối rối nói tôi tôi đưa thuốc cho cô thuốc gì thuốc bồi lên vết bầm tôi tôi để ngoài cửa n h á nói rồi tiếng dép gỗ cộc cộc bước lên nhà đợi cậu đi khuất tôi mới mở cửa lấy hộp thuốc rồi đi vào trong tôi giữ hộp thuốc khư khư trong tay rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay cả đêm ấy trăng văng vẳng trong tai tôi những câu cậu ba đọc trong sách về quyền làm người không hiểu sao đến khi tỉnh dậy nước mắt tôi cũng ướt đẫm cả gối trời lúc này đã sáng hẳn tôi liền bật dậy mặc vội quần áo rồi đi ra ngoài đêm qua cậu cả không xuống chỗ tôi thế mà không hiểu sao tự dưng tôi lại vui như mở cờ trong bụng khi tôi tỉnh dậy đi ra ngoài đánh răng cũng thấy cậu ba tưới cây ngay góc vườn tôi vừa đánh răng vừa nhìn cậu đột nhiên từ đâu một cái tát như trời dáng dáng thẳng xuống mặt tôi vết thương hôm qua chưa lành lại ăn ngay cái tát này mũi tôi lại cứ thế ổng ộc máu từ ô Tôi i hiểu tiếng hỏi lại. Mợ ơi, con làm gì sai hả, mợ? Sao mợ lại còn chưa chuyện có cả cất ngác con con? lên. gan ngờ nhìn đánh thật hả ra. Sao kịp xảy Mày đấy. gì gì Đã to t mỡ mỡ Mỡ làm mỡ? mỡ bên ngoài cậu ba cũng đang chạy tới trên nhà ông bà thấy ẩm mỹ cũng chạy xuống rồi còn cậu cả cái hằng cũng có mặt đầy đủ mợ cả nhìn mọi người rồi chống n ạ n h nói mọi người xem nó mới về đã dở thói ăn trộm ăn cắp quần áo của con treo trong tủ nó ăn trộm để mặc bà nghe xong thì trao mày hỏi nụ mày ăn cắp quần áo của mợ cả h ả tôi lắc đầu lắp bắp dạ con con không hề ạ vậy cái áo này mày lấy đâu ra một đống quần áo thầy tao may cho tao giờ không thấy đâu nếu mày bảo mày không ăn cắp thì sao tự dưng mày mặc áo này của tao giờ đi xuống buồng mày tao lục soát nếu thấy quần áo của tao thì mày chết với tao nghe xong tôi như chết sững nhìn sang cái hằng cái hằng cũng bàng hoàng hai tay bấu vạt áo bà nghe vậy thì thở dài nói nụ con nói đi có phải con ăn cắp quần áo của mợ không cái hằng lúc này mắt đ ỏ đỏ hoe nhìn tôi lắc đầu tôi không còn cách nào khác đành gật đầu đáp vâng khi tôi nói xong câu đó mợ cả liền rít lên tao biết ngay mà ngay từ đầu nhìn cái mặt mày tao đã không ưa nổi rồi cái loại con gái quê mùa tham lam như mày mà cũng xứng đáng bước chân vào đây sao chắc mày còn muốn thay tao lên làm mợ cả nữa chứ gì phải không thầy mẹ ơi con không cấm gì cậu quyền lấy thêm lẽ nhưng con không thể chấp nhận một đứa mới về đã mắt ngang mắt dọc thó đổ trong nhà thế này nhà mình nề nếp gia phong như vậy sao có thể chấp nhận loại mất nết như vậy chứ ông bà nhìn tôi im lặng phải rồi ở hoàn cảnh này là tôi sai ông bà có muốn bênh cũng chẳng bênh nổi mợ cả nói gì giờ cũng đúng hết tôi thở dài nói nếu mợ không ưa con như vậy thì sau ngay từ đầu còn chấp nhận cho con về đây nếu vậy mợ bảo cậu lấy người khác đi con xin được ở đợi như cái hằng suốt đời suốt kiếp người để trả nợ cho ông bà không hiểu sao tôi có thể can đảm nói ra những điều ấy nhưng vừa nói ông đã quắc mắt l ê n quát ở nhà này không cần thêm người ở đợ ông bà lấy chị về để chị sinh con cho thằng quyền ông cấm chị có cái tư tưởng đấy chị biết chị nợ nhà ông bà bao nhiêu tiền không cả mấy đời nhà chị ở đợ cũng không trả hết nợ đâu thế nên giờ chị chấp nhận sống như vợ lẽ của thằng quyền và tuyệt đối nghe lời ông nếu chị dám trái ý ông ông sẽ không để chị yên đâu hình như chị thấy ông bà dễ tính rồi thì phải chị định làm càn à chị có thấy mấy gia đình đứng ở cổng kia không chị mà có ý nghĩ gì khác thì chị không còn s á t toàn t h ầ y đâu còn chuyện chị ăn cắp ông sẽ xử theo đúng gia pháp trong nhà thằng ba đâu mang roi t h ư ờ n g ra đây cho thầy ông nói đến đâu mặt đỏ au đến đấy bàn n ã y tôi còn mạnh miệng nhưng nghe ông nói xong toàn thân run rẩy cậu ba nhìn ông đáp thầy không phải cô nụ lấy trộm quần áo của chị dâu cả đâu là con đấy tất cả mọi người kể cả tôi đều quay sang nhìn cậu kinh ngạc cậu lại tử tốn nói tiếp con thấy quần áo của cô nụ không có mà chị cả thì chật cả tù rồi còn đóng thành thùng vứt đấy bao nhiêu ngày cứ ngỡ chị ấy không mặc nữa nên mới mang qua đây đưa cho nụ ai ngờ mợ cả nghe vậy cháu mày nói chú ba chú không cần nhận tội thay cho nó chị biết chú có tấm lòng thương người nhưng cái phường trộm cắp không thể tha được làm mất hết danh dự nhà mình không là em làm em không nhận tội thay ai hết xưa n à y mọi người cũng biết em chưa bao giờ nói dối thấy quần áo chị không mặc đến muốn làm phúc cho cô nụ ai rẻ lại thành ra làm chị hiểu lầm vậy sao nó nhận tội chị hỏi dồn dập thế đến em cũng còn sợ chứ đừng nói một người lạ mới về đây cô ấy mới về biết gì đâu mà ăn với trà cắp chứ ăn cắp rồi chẳng bị phát hiện ra chắc ông bà nghe vậy thì xua xua tay nói thôi được rồi không phải con nụ lấy thì thôi bỏ qua đi thằng ba nó đã nhận hết rồi thì cũng không cần truy xét xưa nay thằng ba nó có biết nói dối là gì đâu mà quần áo của chị quỳnh không mặc đến cho chị nụ cũng được chứ tiếc gì dăm ba mớ vải mợ cả dù vẫn còn cay cú nhưng cũng không còn cách nào đành đùng đùng bỏ đi ông cũng nói mấy câu dạy bảo tôi sau đó kéo bà lên nhà cậu quyền thì sợ vợ nên chạy theo nịnh nọt tôi vừa ức vừa tuổi nhìn mợ cả nhưng lại cảm động với cậu ba định nói đôi lời cám ơn cậu đã phủi thít đi mất đành trở về buồng vừa ngồi xuống giường cái hẳn g cũng lẽo đẽo bám theo sau rồi khóc lóc nói mợ hai con bị mợ cả gài tôi đỡ nó dậy rồi hỏi rốt cuộc chuyện là làm sao đống quần áo hôm qua rõ ràng mợ cả bảo con mang cho mợ con cũng chỉ biết nghe theo không ngờ mợ cả lại tâm độc đến như vậy cũng may lúc ấy cậu ba đứng ra nhận tội nếu không con không biết thế nào nữa mợ cả hận mợ vì mợ dám về đây nên mới cố ý bày ra cái trò này để đổ oan cho mợ đấy nếu lúc đó con mà nói ra cũng chẳng ai tin rồi mợ cả còn kiếm cớ đánh luôn cả con nên con chỉ biết im lặng con xin lỗi mợ con thực sự không nghĩ mợ cả lại ác ôn như vậy tôi thở dài đứng dậy nhét hết quần áo hôm qua cái hằng treo vào tủ đưa cho nó rồi nói hằng mang lên giả mợ cả giúp tôi cái hằng gật đầu ôm đống quần áo vừa đi vừa sụt xịt khi nó lên nhà tôi nghe được tiếng mợ cả chửi nó hình như mợ còn ném cả đống quần áo ra sân hại hằng phải nhặt lại từng cái mang đi giặt tôi ngồi bên giường thở dài thườn thượt mợ cả ngay từ khi tôi về đã ác cảm với tôi cũng chẳng biết tôi làm gì khiến mợ phật ý đến vậy cứ ngỡ mợ chỉ ghét tôi vì mợ không ưng cậu cả lấy thêm vợ không ngờ mợ lại có thể làm ra những chuyện thầm độc như vậy mới chỉ ba ngày về đây mà sao tôi đã thấy cuộc đời mình tăm tối chẳng khác gì địa ngục ở một nơi xa lạ gia đình bề thế tôi lại càng cảm thấy mình chẳng khác gì miếng rẻ lau cho người ta t r à đạp tôi ngồi nghĩ vẩn vơ không hiểu sao tôi lại nghĩ đến việc trốn khỏi đây nhưng rồi tôi nhớ lời ban nãy ông nói không hiểu sao bất giác Dùng mình sợ hãi đừng nói đến việc nếu tôi trốn ngoại sẽ ra sao chỉ cần biết bước chân ra khỏi cánh cổng có mấy gia đình đang đứng sẵn kia đã khó khăn đến nhường nào e thân xác này tan nát trước khi tôi mò được ra ngoài tôi cứ ngồi bẩn thần mãi như vậy cho đến khi cái hằng giặt xong đống quần áo của mợ cả thì bà gọi tôi lên nhà nói nụ ngồi xuống bà biểu dạ là thế này mấy hôm nay đón con về nhưng nhà bận quá nên bà chưa có thời gian tâm tình với con c ò n về con biết đấy ông bà thì không ghét bỏ gì con nhưng con sống ở đây con phải biết an phận bà biết con còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng con phải nhớ một điều trên thực tế con là lẽ của cậu quyền ừ, chỉ cần con mau chóng sinh cho cậu một mụn con nếu như đó là con trai bà nhất định không bạc đãi con ông cũng nói rồi đấy lời ông nói phải nhớ cho kỹ biết chưa tí chiều ông bà đi ăn cỗ x a mai mới về ở nhà thì bảo ban nhau trông nhà trông cửa bà cũng dặn m ở cả rồi đấy có gì không nên không phải bỏ qua cho nhau còn bà cũng nghe bà nghị nói rồi con không phải phường ăn trộm bất lương nên bà tin vào mắt nhìn người của bà cái này thì là hiểu lầm mở cả nóng này nên không tìm hiểu con cũng đừng nghĩ ngợi làm gì hiểu chưa dạ con hiểu rồi thưa bà bà mua cho mấy cái bánh rán bà để ở trên bàn ăn đi rồi xuống mà nấu cơm với cái hằng giờ ông bà phải đi rồi dạ con cảm ơn bà bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng không đáp nữa Mà vào buồng thu dọn quần áo, tôi h u quần dọn áo, t x u ố n gật bếp Đến cùng cái hàng nấu cơm. Đến khi nấu cơm xong, dọn lên cho củ cố, thì tôi dục cái c hàng nấu nấu xong, dọn lên hàng gọi khi tôi thì vào u mỡ cả, còn ô i gọi ngồi thì xuống cậu cả ba. Vừa ngồi xuống mâm, mỡ đầu ã nhìn tôi khinh khỉnh nói, xéo sang kia ngồi với con hàng, giặt một lũ nhà quê mùa bấn thiểu. tôi giặt một Tôi gật kia với xéo mùa lũ quê đ ngồi lùi lại mép tường kéo luôn nồi cơm xới lên công nhận mợ c ả đẹp thật vừa trắng vừa đẹp lại vừa thơm n ư ớ c mũi ngồi gần cũng thấy mùi thơm từ mợ t ỏ a ra bảo sao dù mợ có đành hanh cậu cả vẫn yêu say đắm như vậy nghe cái hàng kể ngoài việc không đẻ được với tính cách đành đá ra thì mợ cả cái gì cũng có nhà mợ cả giàu lắm còn giàu hơn cả nhà cậu quyền rất nhiều mợ cả cũng được ăn học đàng hoàng lẽ ra mợ đi làm giáo viên đấy nhưng lấy chồng rồi lại bận chữa bệnh tật nên mợ bỏ càng nghề ở nhà cậu nuôi cậu cả thì thay ông quản lý vườn tược với mấy chục thửa ruộng và s ư ở n g gỗ nên của ăn của để chẳng đâu cho hết thành ra mợ cả càng nhàn mà càng nhàn thì mợ lại càng đẹp chỉ có duy nhất một điều là mợ không đẻ được đó cũng là nỗi khổ tâm duy nhất của mợ ăn cơm xong tôi lại bê mâm bát đi rửa cái hằng thì chạy ra ngoài lấy đồ thầy mẹ nó gửi từ làng bên lên cho tôi nhìn theo dáng nó tự dưng nhớ ngoại kinh khủng khiếp chẳng biết ngoại giờ này ở nhà thế nào nghĩ đến việc ngoại già rồi còn lủi thủi một mình trong căn bếp nước mắt tôi tự nhiên lại cứ trào ra mày khóc lóc cái gì ai làm gì mày mà mày khóc lóc tiếng mợ cả xít lên nhò nhò tôi vội đưa tay quệt nước mắt đáp lại dạ không ờ, không có gì thưa mợ mợ nghe tôi nói vậy thì ngồi hẳn xuống đột nhiên mợ đập vỡ cái bát xứ rồi đạp thẳng tay tôi xuống đó chiếc gỗ mộc của mợ vừa nặng vừa to dưới thì mảnh sành đâm vào đau đớn vô cùng thế nhưng tôi không dám khóc chỉ cố gắng chịu đựng mợ nhìn tôi tức giận t á t tôi một cái rồi khình khỉnh nói mày lì lợm nhỉ thích lì tao cho mày lì vừa nói mợ vừa xoay xoay chiếc gỗ mộc tay tôi lúc này đã chảy đầy máu bên trong chợt có tiếng guốc gỗ cộc cộc mợ cả liền nhấc chân múc nước rồi nói lớn con h à n g đi đâu mà giờ này chưa thèm về chú ba ra ngõ tử h ngõ xem nào còn đống việc trong nhà chưa xong mà đi phát mất hút nó bảo nó đi đón đồ thầy mẹ nó gửi cho mà kệ nó đi đi chị cả chị vào nhà nghỉ ngơi đi để em múc nước cho tôi run rẩy nhìn bàn tay rồi nhìn lên cậu ba đang bước ra mợ cả thấy vậy cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi mày mà nói gì với thằng ba thì tao nhất định sẽ không để mày yên h ô n hồn thì ăn nói cho tử tế dạ tôi l ý nhí đáp lại mờ cả đứng dậy cười cợt đi vào trong cậu ba lúc này đã ra đến ngoài giếng tôi đưa tay vào chậu nước vớt mấy cái bát nhưng máu chảy quá nhiều cả cái chậu từ màu trong suốt chuyển sang vàng khè rồi đỏ lòm tôi nhìn cậu ba sợ hãi giấu giấu tay lại phía sau lưng dường như không qua nổi mắt cậu cậu kéo tay tôi về phía trước c h à o mày nói sao đây tôi bất cần làm vỡ bát có mấy việc lặt vặt làm cũng không ra hồn đứng dậy đi theo tôi vào đây nhưng, nhưng nhị ư n n g h gì cô muốn chết ở đây để cả nhà tôi đi tù mọt gông à đứng dậy mau lên dạ bát để tí đấy con hằng về nó rửa nói rồi cậu ba lôi tôi sành sạch vào sập gỗ rồi chạy vào buồng lấy một túi thuốc ra sau đó chấm từng ít lên vết thương của tôi mợ cả đứng ngoài sân hắng giọng nói nụ chắc cũng tiểu thư cành vàng lá ngọc lắm phải không rửa bát cũng bị thương nữa thì làm được gì cậu ba không để tâm lời mợ cả nói cậu vẫn chăm chú chấm nước sát trùng lên tay tôi đời tôi từ tấm bé tới lớn toàn dùng lá cây làm thuốc có mỗi lần đưa ngoại lên viện huyện thì biết được ít thuốc tây còn lại thì đây là lần đầu được người ta sát trùng cho thế này cậu ba tuy lạnh lùng một chút nhưng cậu lau vết thương nhẹ lắm trên cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay đều có vết thương thế mà cậu tỉ mẩn lau từng ít một được rồi đi vào buồng đi cầm lọ cồn này tối thay băng rồi rửa lại vết thương không nhiễm trùng đấy dạ cảm ơn cậu nói rồi tôi nhận lấy lọ cồn cậu ba đưa cho đột nhiên cậu nhìn tôi nhếch mép nói cái giá của việc tham tiền cũng không rẻ lắm nhỉ cậu nói vậy là sao tôi nghĩ cô phải hiểu hơn tôi chứ nhỉ cô còn trẻ tương lai còn rộng mở vì sao mà lại chấp nhận lao thân vào đây làm kiếp vợ lẽ anh tôi thì chả tha thiết gì cô chị dâu thì càng ghét bỏ cậu nói đến đây là tôi hiểu ý cậu rồi tôi đứng dậy nhận lấy lọ cồn không đáp lời mà đi thẳng xuống buồng lúc này tôi mới được nhìn mình trong chiếc gương màu vàng cũ kỹ ngay mép giường mặt mũi thì bầm tím tay chân sứt sát nhưng cũng chẳng khóc nổi chỉ tự động viên mình cố gắng chỉ cần chỉ cần tôi sinh được một đứa con trai tôi sẽ xin ông bà cho tôi được đi khỏi nơi này buổi chiều hôm ấy vì tay bị thương nên tôi chỉ làm mấy việc còn lại thì cái hàng làm hết đến đêm khi tôi đang nằm thiêm thiếp đi thì nghe tiếng gõ mở cửa đêm qua cậu cả không đến tôi cứ ngỡ rằng hôm nay cũng như vậy cho đến khi nghe được giọng nói ồm ồm bên ngoài nụ mở cửa đi tôi thở mạnh ngồi thu mình lại trong chăn cậu lại gõ cửa r ồ n r ậ p rồi nói mở cửa nhanh lên không tôi phá cửa đấy nghe đến đây tôi đành ngồi dậy mở then cửa cậu vừa bước vào đã ôm chặt lấy tôi hình như cậu say rồi mùi rượu thơm nồng từ miệng cậu h o ả nụ g vào mũi tôi n sợ tôi đến vậy sao giọng cậu lè nhè đúng kiểu người say rượu tôi lắc đầu cắn chặt răng không đáp giờ tôi mới để ý nụ đẹp thật đấy tôi cứ để mặc cậu hai mắt nhìn lên trần nhà chân chân bỗng dưng tôi bật cười cậu cả thấy vậy thì dừng lại rồi hỏi sao nụ lại cười sao tôi lại cười ư tôi cười vì khinh bản thân mình chưa bao giờ tôi lại thấy mình đáng khinh đến như vậy phải rồi mợ cả đánh tôi có gì là sai tôi đến ngay cả quyền con người cũng không có vừa thương lại vừa khinh chính mình cậu cả nhìn tôi bỗng dưng cậu dừng lại rồi nói vừa cười xong sao lại đã khóc tôi làm nụ đau sao tôi lắc đầu nhếch mép đáp không vậy vậy cho tôi vào nhé cậu hỏi tôi làm gì ngày đầu tôi đến cậu cứ thế cho vào giờ cậu hỏi tôi nếu như tôi không đồng ý cậu sẽ không làm gì tôi sao cậu thấy tôi im lặng liền cúi xuống hôn lên môi tôi môi cậu mềm còn có cả mùi thơm của rượu t ỏ a ra chỉ đáng tiếc tôi và cậu không thể thuộc về nhau nếu như nếu như cậu là một chàng trai đôi mươi chưa vợ có lẽ tôi sẽ bị rung động với cậu ngay từ lần đầu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tôi chỉ là thứ đ ể thuê đẻ mướn cho cậu tôi đã biết ngay cả việc được rung động cậu tôi cũng không được phép không hiểu sao tôi lấy hết dũng cảm đẩy cậu ra rồi nói nếu nếu tôi không muốn cậu cho vào cậu sẽ không cho vào chứ cậu cả nhìn tôi cái nhìn của cậu khiến tôi nhận ra câu nói của mình vừa rồi vô lý quá đỗi sao tôi có quyền yêu cầu cậu cơ chứ được cậu vừa ra khỏi tôi cũng lấy chăn trùm kín đầu bật khóc tu tu tôi thực sự mâu thuẫn nửa muốn nhanh có một m u ộ n con trai rồi xin ông bà được đi khỏi đây nửa lại sợ hãi khi cậu chạm vào tôi nhưng những lời cậu ba nói khiến tôi càng khinh rẻ mình tôi không biết mình khóc bao lâu cho đến khi thấy tiếng cửa sổ phòng đối diện kẽ h mở ra tiếng sáo cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch ở phòng cậu ba có ánh đèn dầu le lói có bóng cậu ngồi bên giường cầm cây sáo nhỏ thổi bài lương sơn bá chúc anh đài dịp này tôi đã từng được xem những ngày theo tàu đánh cá tiếng sáo của cậu ba ra diết đến mức nước mắt tôi lại rơi lúc nào chẳng hay khi bài sáo kết thúc tôi cũng giàn giụa nước mắt bỗng dưng tôi thấy cậu ba khẽ gọi nụ cô còn thức đúng không tiếng cậu nhỏ lắm nhưng vì màn đêm tĩnh mịch nên tôi nghe rõ m ộ t một, một. tôi không đáp đưa mắt nhìn qua khe cửa cậu cũng không nói gì nữa mà thổi phụt ngọn đèn dầu rồi đóng cửa tôi cứ ngồi đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay đến khi trời sáng có tiếng cạch cửa thì liền bật dậy mợ cả bước vào rồi nói giờ này còn ngủ trương mắt lên dậy đi ra ao vớt bèo về b ă m cho lợn rồi về phụ con hằng nấu cơm dạ vâng thưa mợ nói rồi mợ cả bỗng dưng nhìn tôi c h ầ m c h ầ m sau đó lại tát bốp một cái rồi mới bỏ đi tôi thở dài xoa xoa má đi ra ngoài đánh răng sau đó mang mấy cái thúng đi ra vừa ra đến cổng